vân mười bảy. Diên thừa chí lại uống một hớp rượu rồi nói: à, từ lâu á, tại hạ đã nghe phái tiền đồ á là một trong tứ đại kiếm phái, kiếm pháp ảo diệu tinh vi di vô cùng. À, hôm nay á mới được may mắn lãnh giáo. Nhưng chúng ta phải nói trước á, nếu tại hạ thắng thì chuyện xích mích giữa mẫn gia và tiêu ban chủ. Từ nay không được nhắc đến nữa. Nếu Mẫn gia tiếp tục sinh sự trả thù, các vị tiền bối võ làm ở đây chắc chắn sẽ nói một câu công bằng. Mẫn tử hoa giận dữ, y nói. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Ở đây có thập lực đại sư, trình đảo chủ, và nhiều vị khác làm chứng nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao? viên thừa chí nói. Ừ, tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ. Dĩ nhiên á, là không mặt mũi nào nhúng tay vào chuyện này nữa. Mẫn tử qua nói. Hay lắm, bước ra đi. Mẫn tử qua rung động cây trường kiếm, phát ra tiếng ngân oai phong như tiếng hổ gầm. Đam võ sư bên hò mẫn cùng lúc hoàng hô gian dội. Chiều kiếm này của y hiển thị nội công thâm hậu. Mẫn tử qua đắc ý trong lòng. y nghĩ bụng. Ta phải để lại mấy ký hiệu trên mặt nước gì mới được. Nếu không thì sao hiểu lâu được quái phong của tiên đồ phái chứ? viên cửa chí nói. Kim xà đại hiệp từng dặn tại hạ, linh bảo quyền, thượng thanh kiếm của phái tiền đồ đều là tuyệt nghệ của võ lắm. Chẳng qua những lộ quyền kiếm pháp này quá thâm sâu, mẫn nhị gia tuổi tác còn trẻ chắc chưa lĩnh hội được ha. Chỉ có nữ nghi kiếm pháp, có lẽ mẫn nhị gia đã luyện tập thành thục kim xà đại hiệp còn nói lần này tại hạ đi nhất định mẫn nhị gia không chịu nghe lời khuyên bảo nên khi động thủ phải lưu ý lộ kiếm pháp này mẫn tử hoa liếc nhìn chàng một cái y thầm nghĩ câu này không sai tại sao mấy biết rõ như thế chứ thì ra sư phụ mẫn tử qua là hoàng một đạo nhân có cá tính can cường Do công đời trước truyền lại của phái tiên đô thì linh bảo quyền và thượng thanh kiếm là tinh diệu nhất. thế mà hoàng một lại không đi sâu nghiên cứu quyền pháp và kiếm pháp này. võ công đặc ý nhất của lão là bộ lưỡng nghi kiếm pháp tự mình sáng chế. từng nhắc tới trước mặt kim xà lăng quân. trong kim xà bí kíp phần phá địch có nói đến cách phá giải những loại võ công của phái không động và tiên đô. trong đó có lưỡng nghi kiếm pháp. viên Thừa chí nghĩ thầm. Sư phụ của y đã đắc ý như vậy Chắc chắn Lộ kiếm pháp này Y đã luyện tập tới nơi rồi Nói đến đây Chàng chăm chú Nhìn thần sắc của Mẫn tử qua Biết mình đã đoán trúng Chàng lại nói Kim xà Lan quân từng nói Với mấy ông ấy thì kiếm pháp này Không đáng một nụ cười nữa Ông ấy đã dạy cho tại hạ Mấy chiêu phá giải Nói đến đây Thì trong đám Có một đạo nhân còn trẻ Tung người giọt ra Y giận dữ nói Hay lắm Lỡ như kiếm pháp Còn cái một nụ cười sao Ta phải xem kiếm Ta lái quân má giải kiểu nào Xoạt một tiếng Y đâm ngay kiếm Vào mặt viên thừa chí Viên thừa chí Tránh sang bên phải Nhảy vào trung tâm đại sảnh Tay trái cầm ly rượu Tay phải cầm đôi đũa Giữa đôi đũa Vẫn còn cái đùi gà Chàng nói À, xin thịnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng y la lớn ta là độc quyền đệ tử thứ mười ba phái thiên đô là sư đệ của mẫn sư ca viên cười chí lại nói à vậy thì hay lắm Kiếm xà đại hiệp và lệnh sư hoàng ngọc đạo nhân năm xưa đã từng luận kiếm ở lông hậu quán trên núi tiên đô á hoàng ngọc đạo nhân cho rằng lữ nghi kiếm pháp do mình sáng tạo là vô địch thiên hạ kim xà đại hiệp mỉm cười rồi bỏ qua không tranh luận với lệ sư nữa hôm nay bọn hậu bối chúng ta có thể ít nhất một phen động quyền đạo nhân lớn tiếng nói nhất định sư phụ của ta không nói là lữ nghi kiếp pháp vô địch thiên hạ nhân vật phải tiền đồ không bao giờ ngông cuồng ảo mãn tự cao tự đại như vậy những giáo huấn một thằng lõi đen khui miệng còn nói sữa như vậy Thì đúng là nhẹ nhàng như bốn ngón tay Nói xong Y liền giãy tay gọi mẫn tư qua Hai thanh kiếm cùng lúc đưa ra Kiếm phong gấp rút đầm tới viên thừa chiến Thân hình của viên thừa chiến xoay nghiêng, Luồn qua giữa hai thanh kiếm. Động quyền và mẫn tử qua Bố tích trường kiếm Người công người thủ Vừa nhanh chóng Vừa nghiêm mật lạ thược Đột nhiên thanh thanh kêu lên ừ, xin ba dậy dần tay ta có câu này muốn nói nè Động quyền đạo nhân và Mẫn Tứ Hoa Cùng tu kiếm về giữ trước ngực Mẫn Tứ Hoa cầm kiếm tay phải Động quyền đạo nhân cầm kiếm tay trái Hai người đứng ở hai phương vị Khởi thủ tức trong lưỡng nghị kiếm pháp Thanh Thanh lại nói Viên đại ca đã đồng ý so tài với Mẫn nhị gia rồi Tại sao lại có thêm một vị đạo gia ra đây Động quyền trợn mắt lên nói thằng lõi này không đánh mặt khai rồi rõ ràng là đồ máu nhẫn ai mà không biết lưỡng nghi kiếp pháp á phải hai người sử dụng chứ người không biết chẳng lẽ kim xà lan quân oai danh như vậy cũng không biết hay sao thanh thanh đỏ ửng mặt lên không biết trả lời làm sao nàng nghĩ thầm Phan này không biết rồi bị lật tẩy rồi nàng đành nói đông nói tây bừa bãi một càn ở thì ra thì ra thì ra là nhân vật của phái tiên đồ hệ đánh nhau với người ta là nhất định phải có hai người nếu mà các hạ đang ở một mình chẳng lẽ phải cưỡi khoái mã quay về núi tiên đô mời một huynh đệ đồng môn rồi mới cưỡi khoái mã trở lại để hai người đánh một người hay sao nếu mà đối thủ không cho các hạ đi bắt phải đơn đã độc đấu thì sao lưỡng nghi kiếm pháp làm sao mà vô địch trong thiên hạ được đấy Nhưng thừa chí nói xen vào lửa nghi kiếm pháp ấy, dựa vào âm dương tương sinh tương khắc. Bản lệnh hơi kém thì đương nhiên là phải có hai người đồng thời ra chiếu rồi. Nhưng nếu học đến nơi đến chốn thì uh, phải một người sử dụng. Chẳng lẽ lệnh sư võ công cao như vậy, cũng không biết thi triển một mình hay sao? Thành Thành không biết gì về lưỡng nghi kiếm pháp. Nhưng thấy hai người hợp công viên thừa chí, cho nên lo lắng mà chất vấn Nào ngờ lộ tẩy. Duyên thừa chí đành phải nói theo, đỡ lời cho nàng Thật ra lưỡng nghi kiếm pháp của phái tiên đô Xưa nay phải do hai người sử dụng đồng thời Mẫn tử hoa cùng động quyền đạo nhân Nhìn nghe một cái, đều nghĩ thầm Sư phụ chưa bao giờ nói bộ kiếm pháp này có thể sử dụng một mình Nhất định thằng lõi này ăn nói bừa bãi rồi Dĩ nhiên họ không dám nói Sư phụ biết thi triển một mình Thành Thành nghe viên thừa chí chống chế kín kẻ Như áo trời không có đường may Hân quang nghĩ bụng Trước nay chặt rất là thật thà Hôm nay mới dở trò xảo trá đây Nàng mỉm cười lên tiếng Hai vị đồng thời giáp công Như vậy thì tiền đánh cược phải tăng thêm chút ít Mẫn tử qua hỏi <cười> Người muốn cược cái gì? Thành Thành nói Nếu mà các vị thua, thì ngoài việc từ nay về sau không được tìm tiêu ban chủ để sinh sự, thì phải chung thêm cho viên đại ca căn nhà lớn ở Đại Công Phường. Mẫn tử hoa nghĩ bụng. Sao gì mà không đồng ý? Chỉ khoảnh khắc là thằng lõi kia không chết để cục trọng thương. y đáp ngay. Thì cứ như vậy. Hừm. Nếu người muốn nhảy vào, lấy hai đấu hai cũng được. Đừng nói chúng ta lấy lớn khiếp nhỏ. Lấy nhiều thắng ít Thanh Thanh nói Tại sao các hạ biết là không phải nhỏ ăn hiếp lớn Lấy ít thắng nhiều Thật chẳng biết trời cao đất rộng là cái gì Tiền đô ơi hỡi tiền đô Nổ như con ếch Muốn to ngang bò Mẫn Tư hoa giận dữ Thét lên. Hỏi gì kia Nếu người bị ta đánh bại Thì thua cái gì Nhất thời viên thừa chí không thể trả lời tiêu công lễ bèn hỏi Mất nhẹ ra, căn nhà của huynh đã đáng giá bao nhiêu mẫn tử qua tức giận trả lời <cười> ai thằng xin huynh thương để như con chứ căn nhà này ta mới một tháng trước tổn hết bốn lưỡi bạc nhà tuy cổ kỹ nhưng đất đai khá rộng tiêu công lễ gật đầu nói căn nhà ở đại công phường đất rộng rãi Ừ, mấy nhị gia mua cái đó là quá rẻ rồi, xin ba vị chờ cho một lát. Ông quay lại, dặn dò con gái mấy câu. Tiêu ẩn Nhi chạy vào nội thất đem ra một xếp ngân phiếu. Tiêu Công Lễ lại nói, Vị viên gia này đã ra sức giúp người như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Đây là bốn ngàn ba trăm lượng bạc. Nếu viên gia sống quyền khó địch bốn tay thì xin mở nhị gia nhận trước chỗ này cho rồi muốn gì khác cứ hỏi tại hả quan có đầu nợ có chủ đã ra tài trợ giúp tức là háo bằng hữu rồi xin mọi người hạ thủ lưu tình điểm tới là ngưng ông nghĩ viên thừa chí không địch nổi cho nên không muốn chàng bị hại gì mình đảo chủ trình khởi dân tính tình sản khoái hào phóng rất thích đổ bác bèn nổi cơn nghiền cá độ Y la lên. À, câu này không sai, chỉ phần thắng bại, không quyết sinh tử. Ta theo phe mẫn nhị gia đó. Lão lấy trong bọc ra hai thoi vàng, hô lớn. Ta ra kẹo ba ăn một. Đây là ba trăm vàng, coi như ba ngàn lượng bạc. Ai muốn cá với ta thì bỏ ra một ngàn lượng bạc. Lão hô mấy lần, vẫn không ai trả lời mọi người đều thấy viên thừa chí còn quá trẻ làm sao địch nổi hai cao thủ phái tiên đô Tùy ăn ba thua một là rất có lãi nhưng không ai dám đánh cá tiêu uyển nhi lên tiếng trịnh bá bá cô đánh cược với bá bá nàng lập tức tháo chiếc vòng vàng nạm đá quý ra đặt trên bàn những viên bảo thạch ống ánh đến chói mắt dưới ngọn đèn cày vô cùng trân quý trịnh khởi dân biết người biết của Cầm chiếc vòng lên xem, rồi y nói, Ha chiếc dòng này á, trị giá ba ngàn lưỡng bạc, ta không muốn ăn hiếp trẻ con. Người đâu, đưa cho ta thêm sáu ngàn lưỡng bạc nữa. Thủ hạ của lão đưa tới bốn thoa vằn. Trình khởi dân mỉm cười, nói, <cười> Nếu người thắng, coi như đây là quà hồi môn của ta tặng cho người. Thanh Thanh nghe thấy hai chữ hồi muôn, liền dương mắt nhìn uyển Nhi. nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm. Phi thiên ma nữ, tôn trọng quân, đột nhiên đặt nửa thanh kim gãy lên bàn, giận dữ nói, Tật cá khúc kim gãy này! Thanh trường kiếm của cô ả vừa bị viên Thừa Chí đạp gãy là do sư nương ban tặng. Vì thế, trong lúc mọi người tranh cãi, ả đã nhặt lấy. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi, Hả? Nửa khúc kim gãy này! có ai thêm lấy mọi người ai cũng ngạc nhiên tôn trọng quân giận dữ nói ta cũng lấy ba cá bột nếu thằng mọi đen này phúc tổ ông bà mà thắng người cứ dùng nửa thanh kiếm này đâm thủng ta ba lỗ nếu hắn thua ta đâm thủng người một lỗ tiểu tử thối tha kìa hiểu chưa những hào kiệt giang hồ trong đại sảnh suốt đời đã gặp không biết bao nhiêu hung hiểm trải qua bao nhiêu thách thức nhưng kiểu thách đố liều mạng này Thì chưa ai thấy Họ nghe xong lời thách của Tôn Trọng Quân Không khỏi âm thầm, lè lưỡi Thanh Thanh mỉm cười, nói Ê, hey, thân thể mỹ miều như vậy Làm sao mà ta nở ra tay đâm thủng đây Mai kiếm hòa quát lên Tiểu tử khốn nạn kia Nói nàng phải sạch sẽ hơn một chút Thanh Thanh cười khẩy không nói gì nữa Tôn Trọng Quân trừng mắt nhìn mọi người bên họ tiêu Cười nhạt nói ta cứ tưởng kìm lòng bàn khai sơn lập địa ở giang nam phải có mấy tài khí khái nào ngờ toàn bọn hèn đớn thua cả nữ nhân tiêu uyển nhi kêu lên nữ nhân thì đã sao ta nhận cá với cô bốn năm đệ tử họ tiêu đồng thời bước ra tranh nhau hô lớn sư mũi, để ta đánh cá với mụ này uyển nhi đáp không cần cứ để ta tôn trọng quân cười nhạt nói được Trình đảo chủ. Đảo chủ, xin đảo chủ làm chứng. Trình Khởi Dân là hải tặc giết người không nháy mắt, tính lại thích cờ bạc, nhưng cũng không nỡ nhìn dáng bài này. Lão bành khuyên: Ê, Hai vị đại cô nương, nếu muốn đánh cá thì đánh cá một ít son phấn gì đó là được rồi. Hà, tất cả phải làm như vậy. Uyển Nhi nói, Cô ấy đã chặt đứt một cánh tay la sư ca của con, Lát nữa con cũng phải chặt đứt một cánh tay của cô ấy. Trình khởi dân thở ra một hơi, Không tiện khuyên can nữa, Mai kiếm quà, lạnh lùng nói, Tiêu đại cô nương, Đối với tên môn nhân kiếm xà này, Thiệt là có cảm tình thâm sâu ha, dám lấy sinh mạng ra để thách đố gì hắn. Tiêu Uyển Nhi đỏ ửng mặt lên hỏi, Các hả, cô muốn đánh cá không? Thanh Thanh nghe Mai Kiếm Hòa nói xong. Không nén nổi lửa giận bừng bừng, nàng quát lên. Được rồi, để ta đánh cá với tên mặt ảnh tử này. Mai Kiếm Hòa hỏi. Muốn đánh cá cái gì? Thanh Thanh nói, ta cũng cá ba ăn một với người đó. Nếu mà Duyên Quynh thua, ta lập tức gọi người ba tiếng, da yeah, da. Yeah. Nếu mà Duyên Quynh thắng, người chỉ cần gọi ta một tiếng là xong coi như là ngươi lợi lắm rồi đó mọi người không nén nổi tức cười cảm thấy thiếu niên này thật hay đùa giỡn mai kiếm hòa tức giận nói à giỡn với người chứ ta còn phải đợi nếu hắn thắng thì ta tiếp tục lãnh giáo thanh thanh nói nếu nói như vậy thì chẳng lẽ ngươi một mình một kiếm còn lợi hại hơn lưỡng nghi kiếm pháp hai người phải tiên đồ hợp lực lại hay sao mai kiếm hòa nói ta là phải hoa sơn họ là phải tiên đô Mỗi người đều có tiểu chiêu Cứ đừng giới trò lý gián ở đây Động quyền đạo nhân Nghe họ đấu khẩu qua lại mãi không dứt Càng nghe càng lo lắng Y bèn lên tiếng Đừng nói nữa Tiểu tử, biết chiêu Y đưa kiếm lên đâm tới hôm trái dừng thừa chiến Mẫn tử qua Theo đó tấn công vào bên tay phải Hai đệ tử phải tiên đu Một đạo sĩ, một tục gia Một cầm kiếm tay trái Một cầm kiếm tay phải bước chân theo đúng phương vị sáu mươi bốn quẻ trong kim dịch hai thanh kiếm tung quanh bạch quang thanh quang hai phiên nhau nhái động kiếm phong dài ngắn hai phiên nhau vũ lận tựa hồ bên trong ẩn tàng thế mạnh như sấm sét kim xà lăng quân trên núi tiên đô đã từng luận kiếm với hoàng một đạo nhân biết lưỡng nghi kiếm pháp tùy biến hóa phức tạp lợi hại ác động nhưng vốn không sống kịp thượng thanh kiếm pháp của đời trước phải tiên đô ông thấy nhiều chỗ sơ suất, bèn chỉ ra mấy chỗ nhưng hoàng mộc đạo nhân quá tự phụ đã nói kiếm pháp nào cũng phải có sơ xuất nhưng e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi lượng nghi kiếm pháp của ta khi đó kim xà lan quân không nói gì thêm nữa sau này ông thị ngũ lão mời nhiều người đến để chống lại kim xà lăng quân trong những cao thủ được mời cũng có kiếm khách của phái tiên đồn khi đối địch kim xà lan quân đầy lòng tự tin thừa chỗ hổng mà vào chỉ vài chiêu là phá được lưỡng nghị kiếm pháp sau này kim xà lan quân tường thuộc tỉ mỉ trong bí kíp của mình nên viên thừa chí không sợ hãi gì hết cứ xuyên qua xuyên lại giữa ánh kiếm của hai người vô cùng ung dung tiêu phái Bẩn tử qua và động quyền đạo nhân Múa hai thanh trường kiếm nhanh như gió Mạnh như sấm sét Nhưng không sao chạm được đến chặt Những người đứng quanh Càng nhìn càng thấy lạ Trình khởi dân nói với thập lực đại sư Thành công của thiếu niên này Thiệt là tuyệt diễu đó Kim xả lan quân đúng là danh bất hư truyền ha Thập lực đại sư gật đầu đáp ừ, Trong đám hậu bôi Một thế, thật Mai kiếm quà và tôn trọng quân Không kìm nỗi lo lắng trong lòng được nữa Tôn trọng quân lớn tiếng nói Tiểu tử này nhát gan quá đi chạy đi chạy lại Đánh chỗ này né chỗ kia Không dám phản đòn Hừm, Như vậy mà gọi là tỷ trỏ hay sao chứ Mẫn tử qua đánh đến lúc cao hứng Chỉ kiếm theo trung cung Đâm thẳng trước ngực nhìn thừa ý Động quyền suốt chiêu Tả hữu hai cung Đâm soạt sạt hai kiếm một nhát đâm sang trái, một nhát đâm sang phải. Hai người cùng lúc ép vào, tưởng như Diêm Khượt Chí không còn chỗ nào tránh né được nữa. Nhưng Diêm Khượt Chí đột nhiên quay nghiêng người, bước trượt theo nhát kiếm đâm tới trước ngực, gai trái chàng đưa ra, hất trúng vào gai trái mẫn tử qua. Diêm Khượt Chí mới giận ba thành công lực thôi, mẫn tử qua đã bước chân loạn loạn, suýt nửa té nhào. Động quyền Kim Hải Yên ra luôn ba chiêu liên hoàn liều mạng cản trở Mẫn tử hoa mới đứng yên lại được Rồi im mắng Thằng răng còn lộn giống kia Đủ giờ ông nổi mới làm chứ gì vậy? Lần này viên tự chiến xuất thủ Chỉ mong giải quyết được xích mít ở đây Không muốn đắc tội với nhân vật giang hồ Càng không muốn kết quán gây thuộc Nhưng bây giờ Nghe mẫn tử hoa nói năng sằng bậy xúc phạm đến tổ tiên mình chàng không khỏi giận dữ nghĩ thầm nếu hôm nay không hiển lò gió công thử thừa đánh ngã hai tên này sự việc khó mà kết thúc nhẹ nhàng hơn nữa khi xử lý bọn thái Bạch tam anh bán nước chỉ sợ những người kế bên khóc phục là tốn công giải thích tốt nhất là tại cứ mạo nhận môn nhân của kim xà lan cũng đến cùng Được tiết lộ môn phái của mình để khỏi động chạm đến vị sư ca chàng quyết định tỏ ra ngông cuồng ngạo mạng Khác hẳn tính cách bình thường Bèn dậy đến bên bàn Cầm một ly rượu lên ngửa cổ uống cạn Rồi kêu lớn Đánh nhanh lên Đánh nhanh lên nữa đi Ba uống rượu chưa có thai Ăn cơm chưa no Đánh nhanh để còn ăn uống nữa Mẫn tư qua thấy đối phương khinh miệt mình như thế Lại càng giận dữ Vũ lộng trường kiếm nhanh hơn Đồng quyền khẽ bảo Mở rừng ra tập đánh lại Đừng trút vào kế khích tước của hắn mẫn tử hoa lập tức tỉnh ngộ hai người vòng sang hai bên trái vãi hai thanh trường kiến vừa trầm ổn vừa ác độc lại bao vây viên thừa ký vào trong viên thừa ký tay trái cầm ly tay phải cầm đũa tiếng lùi nương theo hai thanh kiếm của địch tuy kiếm pháp đối phương hung hãn nhưng không làm gì được chàng hết viên thừa ký đột nhiên chảy ra khỏi vòng kiếm quan dằn ly rượu lên bàn nghe cướp một tiếng rồi hô lớn hết để Rót rượu cho ta Thanh thanh dân dạ rồi rót ngay. Viện thừa chí đứng bên bàn Tay trái nhấc một cái ghế lên Tiện tay gạt đỡ hai thanh kiếm tấn công tới Đợi rượu rót đầy, Chàng đưa đôi đũa gắp một đùi gà Rồi mới buông cái ghế xuống Cầm ly rượu nhảy ra giữa sảnh Như gặm đùi gà vừa la lên oh, Lỡ ngày kiếm phá ba vốn Đã nhiều sơ xuất rồi Các người lại học chưa tới nơi Làm sao mà đã thương được ta chứ Dù buôn bán hôm nay Quý hiệu nhất định phải lỗ vốn nặng Thanh Thanh thế vị Nghĩa huynh Xưa nay nghiêm cẩn trung hậu Bây giờ đột nhiên tỏ dáng ngông cuồng Nhưng không sao giống được Cố lắm mới nói được mấy câu Bắt trước hơi hám của đại sư ca Nàng không khỏi buồn cười Nên biết viện cửa Chí Từ nhỏ đến giờ Chưa từng ngưng nghên tiêu sái lần nào Bây giờ chăn muốn cuồng ngạo như kim xà lăng quân nhưng đã hết ba phần khôi hại giống đại sư ca hoàng chân bảy phần còn lại thì giống vẻ ngạo mạn tự cao của lữ thất tiên sinh lúc mới vào ôn gia trang lưỡng nghi kiếm pháp càng đánh càng nhanh nhưng thừa chí liên tiếp tránh né ba chiêu nguy hiểm người đột nhiên quay người lại chẳng hết cái đùi gà vào mặt mẫn tử hoa đưa đôi đũa ra kẹp lấy thanh kiếm của động quyền vừa dẫn sức lên đầu đũa vượt quát lên dữ dội nghe xoảng một tiếng quả nhìn trường kiếm của động quyền rơi xuống đất y còn ngoan cố dựng đứng hữu trưởng lên chân trái đã quét ngang mặt đất muốn tìm phần thắng khi sắp bại dưới cửa chí hai chân chấm đất nhẹ nhàng thân hình tung lên tránh né cướp này đồng thời ly rượu trong tay chàng bay ra đánh ngay vào quyệt khúc xích trên tay trái mẫn tử hoa Cánh tay tê chồn trường kiếm của họ mẫn rời lường xuống đất. Dân thừa chí phóng tới nhặt hai thanh kiếm lên, Vừa rung động cổ tay, vừa hô lên. À, hai vị chưa thấy một người sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp. À, chắc chắn Hoàng Mộc Đạo Nhân chưa có dạy ha. Chú ý xếp nè. Chàng mốt sông kiếm lên, Bên trái công, bên phải thủ, Bên phải đâm thẳng phía trước, Bên trái chống đỡ một binh. Từng chiêu từng thức đúng là lưỡng như kiếm pháp Phức tạp biến quá vô cùng Động quyền và mẫn tử qua vừa chia nhau sử dụng Ai cũng chính mắt nhìn thấy Bây giờ thấy chàng cầm sông kiếm Một mình thi triển kiếm chiêu của hai đệ tử tái tiên đồ Mọi người đều phải ngạc nhiên Diêm thừa khí múa kiếm đến lúc cao hứng Kiếm thứ giọt ra như cầu rộng Kiếm phong rất nhiều sấm động đúng là khí thế nuốt dẫn lên hà lưỡng kiếm pháp có cả thể 64 mươi chiều sau khi sử hết chàng phép một tiếng song kiếm rời tay bay ra cắm vào một cây trụ gần mái nhà ngập sâu hết lưỡi chỉ còn chưa kiếm thọ ra chiều thiên ngoại tư long này là tuyệt kỹ của một nhân thành phái qua sân hiển lộ xong tuyệt kỹ, nhìn từ chí thõng tay lùi ra Trong sảnh nổi lên tiếng hoang hô và tiếng vỗ tay như sấn động. Nhưng trong lòng chàng ôm thầm hối hận. Trời ơi, không bét rồi. Lúc ta cao hứng đã biểu diễn tuyệt chiêu của bản môn. Môn hạ của vậy sư ca làm sao mà không nhận ra được chứ. Lúc đó Thành Thành la lên. Ha, ha ha, có người phải gọi ta là Gia Gia rồi đó. Mai kiếm quà tái xanh mặt mũi, tay nắm chặt chui kiếm. Trình khởi dân, mỉm cười nói. <cười> Vậy là tiêu đại cô nương thắng rồi hen. người cất tiền đi Lão thuận tay Đẩy mấy thòi vàng đến trước mặt tiêu uyển nhi Tiêu uyển nhi không lưng đa tạ Rồi nói Trình ba bá Để con thay mặt ba bá thưởng cho mọi người Nàng dõng dạc cất tiếng Đây có 9 ngàn lạng bạc Là món tiền của trình đảo chủ Vừa đánh cược Đùa giỡn với tiểu nữ Cách vị đường xa đến đây Kim Long Bang tiếp đãi không được chu đáo, ai nói vô cùng. Bây giờ xin mượn hoa cúng Phật. Các vị tiền bối thúc thúc, bá bá, huynh trưởng, tỷ tỷ. Trình đảo chủ tặng mỗi vị 100 lạng bạc. Lát nữa tiểu nữ sẽ đi đổi mấy thoi vàng này ra bạc, đưa đến nơi ở của các vị. Nếu còn thiếu, Kim Long Bang sẽ bù cho đủ số. Thế là mối cùn này giải quyết xong mà không tổn thương nhân mạng. Kim Long Bang xử trí cũng đúng điệu. Mỗi người tự dưng được một số tiền hậu hỷ Nên ai cũng vui mừng Kim Long Bang lại mượn danh nghĩa của trình đảo chủ Nên không thể nói là họ nhận quà của đối thủ Tuy không ai quang hô thành tiếng Nhưng mắt ai cũng sáng rực lên Trình khởi dân cũng cảm thấy quan hỷ Y giọng dạc nói Đa tạ tiêu đại cô nương Sau này ngươi xuất giá Trình ba ba sẽ tặng ngươi một phần lễ hậu khác ha Tiêu công lễ lên tiếng. Tại hạ năm xưa tính khi nóng nảy Hành sự lỗ mãn. Nên là lỡ tay làm tổn thương huynh trưởng của Mẫn nhị gia. Thật ái nái vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, tại hạ xin tả tội với Mẫn nhị gia. Huyện Nhi, Người đi thi lễ với Mẫn thúc thúc đi. Ông vừa nói vừa chắp tay bái Mẫn Tử hoa. Nhi là giảm bối, Liệu quỳ xuống khâu đầu. Mẫn Tử hoa đã hứa trước rồi thảo hán trên giang hồ nói làm một nếu y nuốt lời thì số bằng hữu được mời đến cũng không chịu giúp đệ tử của kim xà lăng quân lại có võ công cao cường như vậy bản thân y chắc chắn không phải là địch thủ hơn nữa y xem hai lá thư đã biết bên mình có lỗi tốt nhất là nhân cơ hội này để kết liễu cho xong vì thế y đành chắp tay trả lễ nhưng nghĩ đến quân trưởng quá cố không nén nổi rơi mấy giọt lệ tiêu công lễ lại nói mẫn nhị gia rộng lượng khoan hồng như vậy không kỳ cứu chuyện cũ tại hạ cảm kích vô cùng về chuyện đánh cửa căn nhà thiết nghĩ đây chỉ là câu nói đùa của vị huynh đài này thôi không cần nhắc đến nữa ngày mai tại hạ lập tức tìm cho hai vị này một nơi ở tốt đẹp là xong thanh thanh hất mặt lên một cái nói Hả? chuyện này đâu có được quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy lời đã nói rồi làm sao có thể bỏ qua được đây mọi người đều ngẩn người ra nghĩ bụng tiêu công lễ đã hứa mua một căn nhà khác nếu lớn gấp 10 lần căn nhà bắn tử hoa đang ở cũng không phải là chuyện lạ phải xé rách mặt mày người khác mà làm gì tiểu tử mặt trắng này thật không biết cách cư xử mà tiêu công lễ chắp tay nhìn thanh thanh y nói ân tình của hai vị tại hạ vị diễn không đền đáp nổi xin hai vị giúp cho một lần nữa tại hạ có một khu vườn ở cửa nam khá nổi danh ở thành nam kinh này xin hai vị nể mặt mà sử dụng nhất định hai vị sẽ hài lòng thành thành lại nói mẫn nhị gia vừa rồi đòi giết ông trả thù ta giả tỷ nha ông nói là thôi thôi đừng có giết ta nữa Để ta tìm một người khác cho Mẫn Nhị Gia giết Người này khá nổi danh ở thành Nam Kinh Xin Mẫn Nhị Gia nể mặt mà giết hắn đi Nhất định Mẫn Nhị Gia sẽ vừa lòng đó hey, Không biết Mẫn Nhị Gia có chịu hay là không Tiêu công lễ nghe mấy câu này Mặt lại ngẩn ra Ông chỉ còn cách cười đau khổ Quay lại bảo con gái Vị quân đài này đã thích căn nhà của Mẫn Nhị Thúc rồi Còn chuẩn bị 4.300 lượng bạc Lát nữa cho người đưa qua chỗ Mẫn Nhị Thúc nha Mẫn tự hòa tức tối Lớn tiếng nói Thôi đi, thôi đi Ta còn lấy thứ bạc đó mà làm cái gì nữa Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tư bản ai truy Quán thù giữa ta và tiêu ban chủ từ nay xóa bỏ ngày mai ta sẽ về quê gánh phấn trọc trọt không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ nữa căn nhà đó căn người cứ việc lấy là xong y quay bốn phía chắp tay bái tạ mọi người rồi nói Đã tạ các vị bằng hữu từ xa tới đây tương trợ nào ngờ tại hạ học nghệ không tin không đủ tài tráng được trả thù cho huynh trưởng làm phiền các vị đi một phen vô ích rồi tại hạ đành phải nghĩ cách sau này báo đáp Diên thừa chí thấy y nói chuyện thẳng thắn, cảm thấy vừa rồi mình sỉ nhục hơi quá đáng. Chẳng ai nái trong lòng, bèn nói: Mẫn nhị gia, tuy tại hạ vừa thắng nhị gia, nhưng thật ra chỉ dựa vào những điều mà kim sàn lang quân chỉ điểm. Nhỡ công của bản thân tại hạ thì kém rất xa nhị gia và động quyền đạo trớn nữa. Xin hai vị đừng lấy làm khó chịu, giảng bố vừa rồi vô lễ, thật là có lỗi. Bây giờ xin hai vị tha thứ cho. Nói xong, chàng chắp tay thi lễ với hai người đến sát đức Rồi tung người lên rút hai thanh kiếm đang cắm trên cột nhà, nâng lên, giao trả hai người. Mọi người thấy kinh công của chàng nhảy lên lấy kiếm, lại một phen trầm trồ. Ai cũng nghĩ bụng. Thiếu niên mặt đen này võ công cực cao, lại biết khiêm cung lễ phép, nể mặt người khác. y nói là công phu của mình không bằng người ta, dĩ nhiên là chẳng ai tin được. Duyên Thừa Chí lại nói, hai vị không thu tại hạ mà thu kiếm xà đại hiệp ông ấy biết rõ kiếm pháp của hai vị đã dặn tại hạ làm bộ khinh miệt ngông cuồng để kích động hai vị giận dữ rồi thừa cơ thủ thắng vừa rồi tại hạ có điều bất kính không phải là có gan cố ý sỉ nhục mà là kế khích tướng để công phu của hai vị chỉ thi triển được có một phần thôi kim xà đại hiệp là cao nhân đương thế võ công sâu không lường được Ừ, tại hạ không dám nhận là truyền nhân của ông ấy Chẳng qua có duyên được gặp Rồi phụng mạng đến đây giảng hòa mà thôi Hai vị thù với tay kim xà Lan Quân Có gì là nhục đâu Tại hạ xin nói một câu khó nghe Đừng nói là hai vị Dù là lệnh sư hoàng một đạo nhân Năm xưa đối với kim xà Đại Hiệp Cũng mười phần tháng phục mà Động quyền đạo nhân Và mẫn tử qua Nghe mấy câu này bán tính bán nghi nhưng tâm ý đã bình hòa trở lại Động quyền lên tiếng Các hạ vì phái tiền đô Mà giữ thể diện cho quân đệ chúng ta bậc đạo xin đa tạ Không hiểu cao tính đại danh các hạ là gì Có thể cho mọi người được biết hay không Viên thừa chí nghĩ thầm Tên thật của mình không nên nói Để môn nhân của nhị sư ca hỏi chú ý Chàng bèn chỉ thanh thanh Rồi nói vị này là công tử của kim tạng quân Họ hà Tại hạ họ viên mẫn tử hoa chắp tay thi lễ với tiêu lễ rồi nói đã quấy nhiễu nhiều xin cáo từ tiêu công lễ đáp à, ngày mai tại hạ phải đến quý phủ giác roi thỉnh tội mẫn tử hoa cũng nói không dám Ôm ào một buổi đã đến xế chiều quận hào đang cáo từ ra về đột nhiên thanh thanh la lên ê ê còn cái vụ đánh cược nữa khúc kiếm bây giờ làm sao đây Tiêu Uyển Nhi thấy phụ thân thoát khỏi đại nạn đã mừng rỡ lắm rồi. Nàng không muốn xin phiền phức nữa. Đàn nói Hà Gia mời giờ nội đường dung tra chuyện đó không cần nhắc đến nữa đâu. Thành Thành nói um, Còn một thằng cháu chưa chịu gọi ta một tiếng ông nội nữa. Như vậy làm sao mà được? Nàng đã thắng cuộc ngụy Quốc Công Phủ hoan hỷ lắm rồi. Nhưng vừa rồi Mai Kiếm Hòa nói Tiêu Uyển Nhi có thâm tình với Diên Thừa Chí. Câu nói này Mãi canh cánh trong lòng Muốn sinh sự nữa Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Y đành chỉ mặt viên Thừa Chí hỏi Ngươi là ai? Ngươi ghim hai thanh kiếm vào cột chiêu thiên ngoại quy lâu này Học lén ở đâu? Nói lẽ lên Viên Thừa Chí hỏi lại Học lén hả? Ta mà học lén à? Tôn trọng quân mắng Thằng lõi dối trá kia. Đã học lén còn chối nữa hả Mai kiếm hòa lạnh lùng hỏi Vậy thì Ngươi học ở đâu Viện thừa chí nghĩ Bây giờ mà nói dối Thì trái với bản tính của mình Hơn nữa Chuyện sư môn không thể dối trá được Chàng bèn đáp Ta là môn hạ phái qua sơn Tôn trọng quân bước lên một bước tỏ tay mắng luôn Lúc nãy ngươi dựa vào chiêu bài Kim xà, ngân xà cái gì gì đó Người khác không biết lai lịch cho nên để mặt cho người nói bậy đó bà. Bây giờ thì khác rồi. Dám nói mình là phái qua sơn nữa. Ngươi biết bà nội ngươi đây là nhân vật phái nào hay không? <cười> lý quỷ gặp phải lý quy rồi đó. Nói thật chi ngươi. Ba người chúng ta là môn hạ phái qua sơn đây. Nhìn từ chỉ nói. À, ta đã nói từ sớm rồi. Ta hoàn toàn không có liên quan gì tới Kim Sàng Lan Quân. Chẳng qua chỉ là bằng hữu của con ông ấy. Còn ba vị gì... Ta đã biết ở Phái Hoa Sơn từ sớm rồi, chúng ta đúng là người cùng một nhà mà. Trong ba người đó, thì Lưu Bội Sinh là người trầm tĩnh nhất. Y nói, Tại hạ quen biết hết á, môn nhân của Hoàng Sư Bá, nhưng không có các hạ trong số đó. Sư muội Sư mũi có nghe Hoàng Sư Bá mới nhận thêm đệ tử hay không vậy? Tôn Trọng Quân nói, Tầm nhìn của Hoàng Sư Bá rất là cao, đâu thể nào thu gom bọn lừa gạt dối trá này làm đồ đệ được chứ ả còn hận viên Thừa Chí đạp gãy trường kiếm của mình, Nên nói năng càng lúc càng khó nghe. viên Thừa Chí vẫn không đổi giọng, đáp. Không sai, đồng bút thiết toán bàn Hoàng Sư Ca, Có tầm nhìn rất xa. Mọi người nghe chàng gọi Hoàng Chân là Sư Ca, Được kinh hải một phen Lưu Bộ Sinh lại hỏi, Các hạ gọi ai là Hoàng Sư Ca? viên Thừa Chí nói, Sư phụ ta họ một, Tôn danh là Thượng Nhân Hạ Thanh, người trên giang hồ đều gọi lão dân gia là thần kiếm tiên viên đồng bút thiết toán bàn là đại sư cao của ta mai kiếm quà nghe viên thừa chí tự xưng là môn hạ phái hoa sơn đã bán tính bán nghi tưởng chàng học nghệ rồi mới bái sư vừa được hoàng chân thu nhận bây giờ nghe chàng xưng là đồ đệ của sư tổ mình hắn tình chắc là chàng buộc miệng nói bừa hắn nghĩ thầm sư tổ xưa này hành tu bí ẩn Chính mình cũng mới gặp được có ba lần. Sư phụ thần quyền vô địch quy tân thụ, đã gần năm mươi tuổi rồi. Thằng loài này nhỏ tuổi như vậy, Mà dám đến đây mạo nhận sư thuốc của mình. Thật là ngông cuồng hết sức. Hăng bèn lạnh lùng nói. Nếu vậy á, Thì các hạ là sư thuốc của ta rồi. diên Thừa Chí đáp. Ừ, ta không dám nhận ba vị là sư đệ đâu. Mai Kiếm Hoàng nghe hiểu ý mỉa mai mình. Y bèn nói. Chẳng lẽ ta đã làm nhục danh tiếng của phái hoa sơn hay sao sư thúc đại nhân <cười> sư thuốc hãy giáo huấn ba người tiểu điệp có tội này đi mai kiếm hòa đã ba sáu ba bảy tuổi rồi ngang nói như thế đám võ sư bên họ mẫn đều lớn tiếng cười ồ viên thừa chí nghiêm trang nói nếu quy sư ca có ở đây đương nhiên sẽ giáo huấn các vị mai kiếm hòa tức rung lên xoẹt một tiếng Kiếm đã ra khỏi vỏ, ưu gần giọng Thằng loài kia, người ăn nói bơ bãi như vậy? Tiêu không lễ thấy chuyện đã yên rồi. Bây giờ vì một duyên cớ nhỏ mà khởi lên tranh chấp, cảm thấy lo lắng. Ông bèn nói. Duyên gia nói đùa chút thôi, mà gia không cần phải giận dữ. Qua đây, qua đây, chúng ta uống ly rượu giảng hòa nhá. Nghe nói thì biết, ông cũng không tin, nhưng thừa chí là sơ thuốc của Mai Kiếm quà. Mai kiếm hòa giọng dạc nói Tiểu tử hổn láo kìa Bây giờ ngươi thử khấu đầu gọi ta ba tiếng sư thuốc đi Xem mặt ảnh tử này có đồng ý hay không Thanh thanh bỗng la lên Ô, nè mặt anh tử Ngươi kêu ta một tiếng thanh gia gia trước cái đi Đã thua cuộc rồi muốn chối nó phải không Nhưng thừa chí đang bảo thanh thanh Thanh này Đừng đùa nữa Rồi chàng quay lại nói với Mai kiếm hòa Ta chưa được bái kiến quy sư ca ba vị tuổi tác lớn hơn ta lẽ ra ta không dám nhận là siêu thuốc nhưng lần này ba vị hành sự có chỗ quá đáng nếu quy sư ca biết nhất định sẽ nổi giận mai kiếm quà dựng ngược lông mày ngẩng mặt lên trời cười rộ rồi quát lớn <cười> quả nhiên thằng lõi này muốn dạy dỗ người ta rồi xin thỉnh giáo ba người chúng ta sai lầm chỗ nào bằng hữu có việc Chẳng lẽ không nên rút đào tương trở hay sao Tương thừa chí nghiêm trang nói Phòng tổ sư cha của phái Hoa Sơn chúng ta Đã truyền xuống hợp đại giới Muôn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều 3, điều 5, điều 6, điều 11 là gì Mai kiếm hòa ngẩn ra chưa đáp Tôn trọng quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy Quăng tới nhìn thừa chí hét lên Người biểu diễn công phu Hoa Sơn trước đi thanh quan chớp lên nhoáng cái đã đến trước mặt viên từ chí đợi khúc kiếm gãy bay đến gần đưa tả trưởng hướng lên thủ trưởng hướng xuống vỗ bước một tiếng đã ép chặt khúc kiếm gãy vào giữa hai lòng bàn tay chàng hỏi chiêu này á là hoành bái quan âm đúng không mai kiếm quà và lưu bội sinh lại ngẩn người ra đây đúng là chưỡng pháp của bản môn nhưng chiêu này vốn dùng để đánh nát bàn tay của địch thủ chàng xoay chuyển phương vị để dịp án khí thủ pháp xảo diệu vô cùng sư phụ họ chưa từng dạy lưu bội sinh bước tới một bước lên tiếng chiều các hạ vừa sử dụng đúng là chữ pháp bản một tại hạ muốn thỉnh giáo diệp cờ chí nói lưu huynh ngoại hiệu của lưu huynh đó là ngũ đinh khai sơn chắc quyền pháp đã tới chỗ tinh diệu hai loại quyền pháp bản một phục hổ chữ pháp Và bích thạch phá ngọc Chắc Lưu đại ca rất tâm đắc đúng không? Lưu bội sinh thấy chưa Y bèn Kim túng đắc Tại hạ chỉ học được sơ sài những gì sư môn truyền thụ Không dám nói là tâm đắc viên cực chí lại nói Lưu huynh đừng quá khiêm nhường Khi huynh chiếc chiêu với lệnh sư Nếu lệnh sư thi triển câu phu chân chính Như báo nguyên kình Hoặc khổ nguyên công Thì Lưu Bình đoán được mấy chiêu Lưu Bồi sinh đáp Sư phụ của tại Hạ nội lực thâm hậu Khi chiết chiêu với đồ đệ Thì trước nay không xử nổi kinh Không thì bọn tại Hạ một chiêu cũng đỡ không nổi Nếu chỉ đấu về quyền Pháp Thì mười chiêu đầu có thể miễn cưỡng đối phó Sau mười chiêu Thì rất khó khăn Diên thừa Chí lại nói Lệnh sư ngoại hiệu là Thần quyền vô địch Quyền Pháp đương nhiên là xảo diệu rồi Lưu Quỳnh tiếp được hơn 10 chiêu Trên giang hồ đã là hiếm thấy ba chữ ngũ đinh thủ Thật là sự đáng Lưu Bội sinh nói Đó chỉ là cách bằng hữu gọi đùa thôi Còn phù của tại Hạ còn kém lắm Thật sự hổ thẹn không dám nhận Tôn trọng quân Nghe Lưu Bội sinh Đối với thiếu niên này càng lúc càng cung kính Như đã có ý nhận Nhưng thực chí là sự thúc A giận dữ hỏi liệu sư ca huynh làm sao vậy người ta chỉ khoác lác mấy câu là đủ cho huynh sợ rồi à viên thừa chí mặc kệ ạ tiếp tục hỏi lưu bồi sinh phải như thế nào huynh với tin ta là suy thúc lưu bồi sinh đáp tại hạ muốn đối chiều với các hạ nếu quyền pháp bản môn của các hạ thật sự giỏi hơn viên thừa chí đã thấy mai kiếm quà và tôn trọng quân xuất thủ Nghĩ vỏ cơm của Lưu Bội Sinh cũng chẳng khác bao nhiêu Chàng bèn đáp Lưu Huynh đã nói Nếu lệnh sư dùng tới nội kình Thì một chiêu cũng không đón nổi Cơm phu của ta dĩ nhiên không bằng được lệnh sư Ông ấy cần một chiêu Ta phải cần năm chiêu Bây giờ nếu Huynh tiếp được ta năm chiêu Thì xem như ta là đồ giả mạo Được chứ Mai kiếm quà vốn lo sư đệ không thắng nổi viên thừa chí Nghe chàng nói cũng dùng năm chiêu là đánh bại lưu sư đệ, Người giỏi quyền nhất trong huynh đệ đồng môn. Hàng bèn yên tâm trở lại, Nghĩ chắc viên thừa chí chỉ nói bừa. Hàng bèn xen vào. À, nếu vậy, để ta đến cho. Lưu bội xin chắp tay, nói. Công phu của tại hạ có chỗ nào chưa đúng. Xin các hạ chỉ điểm. Thừa chí từ từ bước đến, nói. Chiêu đầu tiên, Là thạch phá thiên kinh. huynh phải đỡ cho cẩn thận. Lưu bội sinh đáp. Được. Y nghĩ thầm. Động thủ đối chiêu. Làm gì có chuyện nói cho đối thủ biết trước chiêu số chứ. Chắc chắn bên trong có gian trá gì đây. Không chừng hắn dặn ta lưu ý thượng bàn, Rồi bất ngờ tấn công vào hạ bàn cũng nên. Y bàn đưa tay phải che trước mặt, Còn tay trái, hoành ngang, thủ giữ đam điềm, Đợi viên thời chế tấn công vào giữa, Lại lập tức dùng quyền đánh trả Viên thừa chí hù lớn Chiều thứ nhất Tá trưởng chàng ra hư chiêu Hữu quyền phóng tới nghe dù một tiếng Đúng là thạch phá thiên kình, Một chiêu của phái hoa sơn Lưu bộ sinh dội đưa tay phải ra đỡ Viên thừa chí sắp đánh trúng mặt y Đột nhiên dừng tay lại Hỏi Sao huynh không tin ta Một tay không cản nổi đâu phải dùng hai tay cùng một lúc chứ lưu bội sinh đã thấy thế quyền của viên cửa chí hùng mạnh biết tay phải mình không đủ sức cản trở rõ ràng mũi của mình sắp bị đối phương đánh dập y đang lo lắng thì thế thoi quyền của viên thừa chí đột nhiên dừng lại bèn lập tức đưa thêm vững trái lên cản trước ngực y ra chiều thiết thuyên hoành ngu khẽ quát lên một tiếng vận kình lực đẩy cả song chưởng ra ngoài Lúc này viên tự chí mới tiếp tục đánh tới Đánh thẳng vào sông trưởng của Lưu Bội Sinh Họ Lưu cảm thấy sức ép lên hai tay mình rất nặng xương cốt chuyển nghe răng rắc y kinh hải nghĩ thầm Quyền của hắn dừng lại nửa chừng rồi đã tiếp Không cần thu lại lấy đàn Năm sóc kinh lực vẫn mạnh như thế được diên tự chí thu quyền về rồi nói tiếp Bây giờ ta xuất ba chiêu liên hoàn là lực tách tam quan bao chuyên dẫn ngọc, kim càng chế dĩ. Quỳnh đó đỡ thế nào? Lưu Bộ Sinh không cần suy nghĩ, đáp ngay. Tại hạ dùng không bế thủ, bành nhân xuất tụ, bàn qua phức liễu để người đó. Diệp cười chí lại nói, hai chiều trước thì đúng, chiêu cuối thì sai. Quỳnh nên biết, chiêu bàn qua phức liễu trong thủ có công. Nếu đối chiêu với người có công lực tương đương, thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng chiêu này... Muốn thừa cơ phản kích Nên thế thủ phải yếu đi một nữa Do đó chịu kim can chế dĩ của ta huynh sẽ không đón nổi Lưu bội sinh nói Vậy thì Phải hạ dùng thiết cơ quỷ địa diên thừa chỉ nói Đúng rồi Đó chiêu Thế chàng dung tay phải lên Lưu bội sinh bàn đứng tấn đàng hoàng Để chống đỡ Nào ngợt Chàng để hữu trưởng lơ lửng trên cao Còn tay trái Đột nhiên đánh xuống Miệng nói Giỏ công không phải là luật lệ Không nên bảo thủ Sư phụ giải huynh là chiêu Lực phách tam quan Dùng tay phải Nhưng tuyệt cơ ứng biến Vẫn có thể dùng tay trái Miệng nói Nhưng tay vẫn làm Chàng không đợi Lưu Bộ Sinh phong bế Đã nắm lấy cổ tay y Kéo về phía trước Lưu Bộ Sinh ra chiêu Bạch dân xuất tụ Giải khai trong chiêu này ngầm Chứa nhiều chiêu khác Nếu đối phương không cảnh giác Thì huyệt đạo trước ngược sẽ bị điểm ngay Nhưng bây giờ Y không dám phản kích vừa giải được chiều đã thu thế lại Trầm khí xuống hạ bàn Hai chân bám chặt dưới đất Như đóng đinh vậy Chiều thiên cân trụy địa này Đúng là sức nặng ngàn cân Nhưng thừa chí ra chiều Kim cang chế dĩ Tả trưởng dòng ra sau lưng Lưu Bội Sinh Dẫn sức đẩy một cái Lưu Bội Sinh không đứng vững nổi Phải chạy tới hai bước Lắc lư mấy cái mới quay người lại được Mặt y đỏ hẳn lên Giữa hít một hơi thật sâu Viện thừa chí lên tiếng huynh không công nhiên đón tiếp chiêu này để khỏi bị thương Vậy là hay lắm Đệ tử của Nhị Sư Ca thật sự bất phạm Chiêu thứ năm của ta là khởi thủ thức của phá ngọc quyền Lưu bội sinh nghe mà kinh ngạc Nhưng y không dám nói ra Duyên thừa chí lại hỏi huynh tưởng khởi thủ thức chỉ là thế chào khách sáo sao Trong thực chiến hoàn toàn vô dụng phải không Nên nhớ tổ suy gia chúng ta sáng tạo bộ quyền này Không chiêu thức nào là không thể thắng địch huynh xem này, Chàng hơi con người ta phải nắm thành quyền Tay trái xòe thành trưởng Chấp dẫn nhau như đang thi lễ Thân hình theo thế chào này Mà hướng về phía trước Đã quyền lẫn trưởng đều giáng trúng vào mông trái của lưu bội sinh. lưu bội sinh không thể đứng vững được, văng lên cao rồi té nhào xuống. diên thừa chí nhảy tới một bước, đưa tay đón lấy lưu bội sinh, đặt y đứng xuống đất. lưu bội sinh quyền ngay xuống đất, y nói: giả bối, chưa biết sư thúc, giờ rồi mạo phạm thật là vô lễ. sư thúc nể bạc gia sư mà giáo huấn. diên thừa chí đáp lễ, rồi nói. Lưu Huynh lớn tuổi hơn ta, gọi nhau Huynh Đệ là được rồi. Lưu Bội xin nói. Việc này thì giảng bối nhất định không dám. Quyền pháp của sư thúc thần diệu không sao lần được. Năm chiêu vừa rồi, thì nói là đối chiêu thật ra là sư thúc giả dỗ về tinh nghĩa của quyền pháp bản môn. Giảng bố cảm kích vô cùng. Khi trở về, nhất định sẽ suy ngẫm tỉ mỉ, luyện tập đàng hoặc. Viên thừa chí, khẽ mỉm cười. Lưu Bội từ năm chiêu này mà hiểu được yếu chỉ tùy cơ ứng biến sau này theo đó mà mở rộng quyền pháp quả nhiên tiến bộ rất nhiều suốt đời y đối với viên thừa chí vô cùng cung kính sư phụ y là quy tân thụ quyền pháp chắc chắn không dưới viên thừa chí nhưng tính tình ông nghiêm ngặt câu nệ cố chấp không thích thay đổi khi dạy đồ đệ cũng không biết dạy từ từ Đồ đệ vừa thấy mặt ông đã sợ hãi rồi Khi chiếc chiêu Phải xuất thủ đúng răm rắp theo quy củ Không dám sai lệch chút nào Vì thế mà họ Không thể lĩnh hội tới nơi Tinh yếu võ công của phái Hoa Sơn Mai kiếm hòa và tôn trọng quân Lúc này không dám nghi ngờ gì nữa Nhưng Mai kiếm hòa Tự thị kiếm pháp của mình Đã học tới chỗ tinh túy của bản môn y bèn nghĩ Công phu quyền cước của người tuy cao Nhưng kiếm một là chưa Chắc là thắng nổi ta Hắn đang nghĩ ngợi Tôn trọng quân đột nhiên kêu lên Mai Sư ca Quân thử kiếm pháp của hắn xem. Mai kiếm quà gật đầu Rồi quay sang nói với viên thừa chí Ta muốn lãnh giáo mấy chiều kiếm pháp của các hạ Hắn nói chuyện đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều Nhưng trên mặt vẫn đầy ngạo khí viên thừa chí nghĩ thầm chắc là người này đã được chân truyền kiếm pháp bản môn trên giang hồ chưa gặp cường đệm quen được thiên hạ né nai nện bợ để kiêu khảo vô cùng hành vi của hắn đã đến mức ngông cuồng khác hẳn lừa bội sinh ta phải làm khó hắn đôi chút để sau này môn hộ phái hoa sơn không đến nỗi bị người ta sỉ nhục chàng bèn nói muốn tỉ kiếm cũng được nhưng sau khi phân thắng bại huynh phải nghe tao nói mấy câu trái phải Mai kiếm quà ngạo mạn nói lúc này tháng bại chưa quyết dường như các hạ nói câu này hơi sớm hắn liền đưa trường kiếm lên ngang ngực bước sang bên trái lưu bội sinh kêu lên má sư đứng mé dưới đi Mai kiếm quà mặc kệ coi như không nghe thấy theo quy luật võ lâm giảng bối chiếc chiêu với trưởng bối phải đứng ở mé dưới Tỏ vẻ không dám đối địch Mà chỉ là học hỏi Xin trưởng bôi giáo huấn. Bây giờ Mai kiến quả đứng bên trái Tức coi mình ngang hàng với viên thừa chí Không nhận chàng là sư thúc. Hắn đưa tay trái lên chùi kiếm Chắp tay lại hỏi Các hạ dục kiếm chứ Viên thừa chí đã quyết ý Bắt hắn bỏ thoái kiêu ngạo Bèn nói với tiêu công lễ Tiêu lão bá, Nhờ lão bá sai người Mang 10 thanh kiếm tới đây Tiêu công lễ vội nói Viện ước công đừng xưng hôn như vậy Tại hạ thật không dám nhận đâu Tiêu Uyển nhi giãy tay một cái Mấy môn đồ của tiêu công lễ lập tức Bưng 10 thanh trường kiếm ra Họ thấy viện cờ chí ra Sức về sư môn của mình Dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất 10 thanh kiếm Đã bài lên mặt bằng Lúc này trời đã âm u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 Khúc kiếm này không có chui, làm sao mày sử dụng được chứ? Diên Thừa Chí cầm khúc kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón quái, đùa nói. suốt chiều đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17, bộ truyện Bích Huyết